báo giật. Để nhận thức được giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi. Để nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. Để nhận thức được giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn. Để nhận thức được giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe. Để nhận thức được giá trị của một giây, Hãy hỏi người vừa trải qua một tai nạn trong gang tấc, để nhận thức được giá trị của một sao. Hãy hỏi những vận động viên vừa đoạt huy chương vàng Olympic. Hãy trân trọng mỗi phút giây mà bạn có. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là một bí ẩn còn đó. Còn hôm nay là một món quà mà chúng ta có được. Đó là lý do mà chúng ta gọi đó là hiện tại.